chương 685, l a đ ạ o lượng kiếp kết thúc thiên đạo tân sinh đại la tiên vượt khôi phục lại bình tĩnh càng ngày càng nhiều đại năng hạng người bắt đầu hành tẩu chư thiên truyền đạo thi duyên tại trong hoang vu trùng kiến thiên đạo văn minh mấy chục vạn năm sau khương trường sinh mới vừa đem nghiệp lực đan luyện chế thành công hết thảy ba cái chứa thả nghiệp lực đan bình thuốc vẫn là hắn chuyên môn luyện chế để phòng nghiệp lực khí tức tiết ra ngoài hắn đem nghiệp lực đan thu nhập trong tay áo sau đó đứng dậy nhìn về phía đại thiên thế giới vô biên khói sám đã cách tiên đạo lĩnh vực rất xa xôi tiên đạo trong lĩnh vực cũng không có những cường giả khác ẩn núp hắn thậm chí vận dụng hương hỏa diễn toán cũng không có phát hiện có thể uy hiếp được hắn tồn tại cần phải trở về khương trường sinh nói một mình sau đó cất bước hướng đi đại đạo càn nguyên thần tỏa trong chốc lát hắn thần niệm bao trùm toàn bộ tiên đạo dùng đại la kim tiên sức mạnh to lớn đem chọn cái tiên đạo chuyển hồi trở lại tiên đạo lĩnh vực bên trong cùng lúc đó tồn tại tại tiên đạo rìa vô hình vách ngăn tan biến từ giờ trở đi tiên đạo chúng sinh lại có thể tại đại thiên thế giới bên trong sông sáo tất cả những thứ này ngoại trừ chu quái thần tôn không người phát giác dù cho là đại la thần tướng cũng tưởng rằng lượng kiếp bố trí tại phía xa chu quái chỗ sâu chu quái thần tôn nhìn mà than thở liền la đạo đều không thể phát giác được tiên đạo ẩn giấu đạo tổ năng lực thật sự là không thể tưởng tượng nổi Chu quái thần tôn ngồi tĩnh tọa ở cung điện của mình bên trong, tự lẩm bẩm: La đạo thôi diễn năng lực cường đại dường nào, dù cho là chu quái cũng chưa chắc có thể hoàn toàn thắng qua. Này bá chủ đạo thống tại đại thiên thế giới hoành hành vô kỵ, trước đó nhìn thấy vô biên khói x á m lúc, hắn liền có thoát đi dự định, nhưng lại muốn nhìn xem đạo tổ dự định như thế nào làm, không nghĩ tới đạo tổ thành công lừa gạt được La đạo cường giả. Đợi tại tầng sâu không gian bên trong hắn cũng cảm nhận được La đạo cường giả quét nhìn. bất quá từ nơi sâu xa có một cỗ liền hắn đều nhìn không thấu lực lượng trợ giúp hắn ngăn cách hết thảy nhìn trộm chu quái thần tôn đang do dự một sự kiện muốn hay không đi bái phòng đạo tổ nói chuyện với hắn một chút la đạo hắn luôn cảm thấy đạo tổ đối đại thiên thế giới không phải hiểu rất rõ có thể đạo tổ thực lực xa mạnh tại hắn hắn sợ mình làm như vậy sẽ mạo phạm đến đạo tổ dù sao như vậy mạnh mẽ tồn tại lại thiếu khuyết đối đại thiên thế giới hiểu rõ thật sự là cổ quái hắn luôn cảm thấy đạo tổ là một vị nào đó cổ lão tồn tại hóa thân không có khả năng giống tiên đạo chúng sinh nói tới như vậy đạo tổ bây giờ mới hơn 17 triệu tuổi càng nghĩ chu quái thần tôn vẫn là quyết định tiến đến bái phòng đạo tổ dù sao đạo tổ mặc dù thần thông vượt quá tưởng tượng nhưng rõ ràng đối la đạo tràn ngập kiêng kỵ tử tiêu cung bên trong khương trường sinh sáng tạo một mảnh không gian độc lập đơn độc gặp mặt chu quái thần tôn đối với chu quái thần tôn hắn vẫn là rất hài lòng nói đến, hắn cùng chu quái thù chẳng qua là nguồn gốc từ tại một tên chu quái sinh linh, cũng không phải là chu quái thần tôn chủ đạo, mà đi tới tiên đạo lĩnh vực như thế lâu, chu quái thần tôn một mực hết sức an phận, chu quái cùng tiên đạo ở giữa cũng không có phát sinh mâu thuẫn lớn, cũng đang ở dung hợp trên đường. Điều này nói rõ chu quái thần tôn là chân tâm gia nhập tiên đạo. Bất quá chu quái thần tôn còn không phải hắn hương hỏa tín đồ, hắn nghe không được chu quái thần tôn tiếng lòng. Giống chu quái thần tôn loại tồn tại này. không có khả năng đi tín ngưỡng người khác chỉ sẽ tín ngưỡng chính mình đạo tổ lần này đến đây ta là muốn nói một chút la đạo chu quái thần tôn nói khẽ hắn trong lòng đã tổ chức tốt ngôn ngữ hiện tại muốn làm chính là nhìn mặt mà nói chuyện làm sao đạo tổ bị thần quang che đậy khuôn mặt hắn căn bản thấy không rõ đạo tổ thần sắc khương trường sinh ngồi tại trên thần t ọ a tư thái thoáng có chút lười nhác càng là như thế càng n h ư n g chu quái thần tôn tràn ngập áp lực la đạo nói một chút Khương Trường Sinh đáp lại nói, ngữ khí đạm mạc, không có chút nào cảm xúc. Hắn trong lòng đang lẩm bẩm, La đạo là cái gì đạo thống? Vẫn là cái gì người? Hắn âm thầm suy tính căn bản không tính được tới La đạo, liền cùng trước đó vô biên khói x á m Chu Quái Thần tôn mở miệng nói, La đạo chính là Đại Thiên thế giới chỗ sâu bá chủ đạo thống, tồn tại không biết bao lâu, vô cùng cổ lão, bọn hắn nắm giữ rất nhiều đại đạo lực lượng, trong đó bao quát nhân quả. vô pháp diễn tính hành tung của bọn hắn trước đó sở dĩ đi ngang qua tiên đạo lĩnh vực ta đoán là hướng về phía thần tích đi nguyên lai vô biên khói sám bên trong tồn tại liền là la đạo khương trường sinh không khỏi nghiêm túc tiếp tục nghe chu quái thần tôn giảng giải tại chu quái thần tôn giảng giải bên trong thần tích là khác chúa tể một phương đạo thống cùng la đạo thù hận cực sâu tại xa x ô i cổ lão kỳ nguyên bên trong thần tích đánh tan la đạo dẫn đến la đạo tại năm tháng dài đằng đẵng bên trong một mực chỗ tại thấp thỏm trạng thái bây giờ la đạo quét ngang hư không tất nhiên là tìm thần tích báo thù thần tích đã từng là sừng sững tại đại thiên thế giới đỉnh khủng bố đạo thống chu quái thần tôn sưng giống chu quái dạng này đạo thống từng có trăm số lượng vì thần tích hiệu lực nhưng ở 100 t r i ệ u năm trước thần tích bùng nổ nội loạn mặc dù đạo thống không có sụp đổ nhưng thực lực 10 không còn một tại cái kia sau khi thần tích liền phong bế ẩn tại trong bóng tối truyền thuyết thần tích người thiên sinh chịu đại đạo yêu chuộng tư chất tu hành vô song thuộc về đại thiên thế giới đỉnh tiêm tư thái phóng nhãn đông đảo đạo thống có thể cùng bọn hắn so sánh so sánh không ra mười phương đạo thống mấu chốt nhất là thôn p h ệ thần tích người có thể tăng dài đối đại đạo ngộ tính thần tích người một giọt máu liền có thể nhường phàm linh lột xác thành tuyệt đỉnh tư thái nói lên thần tích chu quái thần tôn trên mặt toát ra hướng tới chi sắc khương trường sinh không phân rõ hắn là hâm mộ thần tích mạnh mẽ vẫn là thèm nhỏ giải thần tích sinh linh máu thịt mạnh mẽ như thế đạo thống cũng sẽ nội loạn quả nhiên là lòng người khó dò khương trường sinh nghĩ đến chính mình tiên đạo một ít mâu thuẫn đã sơ kiến mánh khóe chỉ có thể giao cho lần sau lượng kiếp giải quyết cứ như vậy chu quái thần tôn một mực nói xong khương trường sinh nghiêm túc lắng nghe rất lâu chu quái thần tôn kể xong thần tích dừng lại một lát nói la đạo đã đi ngang qua này phương lĩnh vực lần này đi thần tích không biết muốn bao nhiêu năm vô luận chiến bại cùng chiến thắng, bọn hắn tất nhiên cũng sẽ dày vò thật lâu. ngài không cần quá lo lắng, bọn hắn trở về mà lại đại thiên thế giới vô biên vô hạn, quy tắc khó dò. bọn hắn muốn về La đạo, không nhất định đến đường cũ trở về. dùng tiên đạo bây giờ phát triển tốc độ, ta cảm thấy chúng ta có khả năng nắm chặt thời gian. cùng hắn tránh không bằng tốc độ cao lớn mạnh. chu quái biết được một chút cổ lão đạo thống bí cảnh di tích có nguyện cùng tiên đạo cùng nhau tiến đến đào móc ngữ khí của hắn hết sức chân thành. Khương Trường Sinh cũng cảm thấy có đạo lý. Nếu như La Đạo thật nghĩ nhằm vào Tiên Đạo, hắn cũng không thể một mực dùng Đại Thiết Thiên Thuật đi tránh né. Nói như vậy, hắn không sớm thì muộn đem chính mình đùa chơi chết. Khương Trường Sinh mở miệng nói, việc này cùng Thiên Đế, Tam Thánh thảo luận đi. Chu Quái Thần Tôn lập tức thở dài một hơi, hắn cũng không dám cầu đạo tổ tự mình ra tay, chỉ cần đạo tổ đồng ý liền tốt. Những cái kia cổ lão đạo thống bí cảnh di tích tràn ngập nguy hiểm. hắn sợ tự tiện làm chủ sẽ chọc cho tới tiên đạo nghi kỵ phảng phất là ở trong tối tính tiên đạo hắn không còn dám quấy d i à y đứng dậy rời đi đi ra tử tiêu cung sau hắn không khỏi tự giễu cười một tiếng hắn thật là nghĩ nhiều đạo tổ thế nào khả năng không biết la đạo tại hắn giảng thuật quá trình bên trong đạo tổ rất ít mở miệng cũng không có biểu đạt qua không vừa lòng có lẽ thật giống tiên đạo chúng sinh suy nghĩ như vậy đạo tổ tâm chỉ ở trên đường sẽ không để ý những cái kia mặt mũi cảm xúc chỉ có tiên đạo gặp nguy nan lúc hắn mới có thể hiện thân. Chu Quái Thần tôn trước khi đi quay đầu nhìn thoáng qua Tử Tiêu Cung, chỗ ngồi này tại Tiên Đạo Đỉnh Phong Cung Điện là như vậy cô tịch phảng phất không nhận thời gian xâm nhiễm liền như là đạo tổ đứng tại chúng sinh đỉnh đạm mạc đối mặt hết thảy. Chu Quái Thần tôn cảm giác mình cũng phải có một khoản hướng đạo chi tâm có thể chiếu cố Chu Quái nhưng không thể để cho Chu Quái r á t nhiễu đạo tâm của mình. hắn đột nhiên cảm giác được tiên đạo mạnh hơn chu quái địa phương không phải về mặt chiến l ự c mà là tu tâm lên mười vạn năm đối với tu tiên đại năng mà nói như là hoàng lương nhất mộng nhưng đối với nghiệp lực tan hết đại la tiên vực mà nói cái kia chính là rực rỡ hẳn lên thiên đạo tân sinh sau tự lành năng lực vượt xa lúc trước cách mỗi mười vạn năm đại la tiên vực sinh cơ liền sẽ tăng lên một cái bậc thang độ từ nghiệp lực tán đi thứ tám mươi vạn năm đại la tiên vực liền đã khôi phục lại lượng kiếp trước phồn vinh mà tu tiên giả thực lực tổng hợp cũng cao tại lượng kiếp trước. Bây giờ đại la số lượng đã đi đến 2.000 chi chúng, có thể nói là bùng nổ thức tăng trưởng. Đại la địa vị đã không bằng trước kia. Chúng sinh bắt đầu truy cầu thần tướng cảnh. Đại la nhóm cũng tại riêng phần mình luận đạo, khôi phục dĩ vãng tu tiên tập tục. Khương nghĩa, Khương Hồng Trần, yêu đế, đế tuyệt, thủy diễn chờ ở lượng kiếp bên trong rực rỡ hào quang tồn tại, cũng đã trở thành trong thần thoại lực lượng cường đại biểu tượng, nhất là Khương nghĩa. dùng lực lượng một người chấn áp lượng kiếp khiến cho uy danh lan xa thậm chí siêu việt tiên đạo tam thánh tiên đạo người thứ hai tại lượng kiếp thời kỳ cuối tất khương nghĩa xác thực làm đến một người đè ép tam thánh đánh mặc dù cuối cùng tam thánh cười đến cuối cùng nhất nhưng hậu bối nhóm đều cho rằng luận cá nhân thực lực hắc ám đại đế khương nghĩa tuyệt đối là đạo tổ phía dưới người mạnh nhất điểm này thậm chí bị phụ cận mặt khác đạo thống tán thành lượng kiếp kết thúc sau khương nghĩa thu được khổng lồ công đức một mực đợi tại thiên đình bế quan tiên đạo tam thánh cũng là như thế bọn hắn đều tại tranh đoạt đại la kim tiên vị trí ai cũng nghĩ thứ nhất trở thành đại la kim tiên năm tháng giằng r ặ c dần dần mộ linh lạc bạch kỳ bạch long trở lại tử tiêu cung bên trong cũng bắt đầu riêng phần mình tu hành không nữa ra ngoài không chỉ là các nàng tuyệt đại đa số đại la tiên đế đều là như thế không nữa đi tranh quyền đoạt lợi đều nghĩ đến tăng cao tu vi thiên đình tại tiên đạo lĩnh vực rìa sáng lập một tòa tòa tinh không cự môn cũng bắt đầu khôi phục vận hành liên quan tiên đạo vượt qua lượng kiếp tin tức truyền ra mặt khác lĩnh vực đạo thống thì khẩn trương lên d ồ n d ậ p điều động thám tử dò xét tiên đạo thực lực hôm nay màu tím hư không bên trong lơ lửng vô số màu vàng kim tinh vân lớn nhỏ không đều từng cái hùng vĩ tuyệt mỹ một chỗ như là cự đại bàn tay tinh vân phía trên thiên tôn quỳ một chân trên đất tại hắn phía trước một cây vân trụ bên trên ngồi một đạo thân ảnh toàn thân nóng lánh hào quang chỉ thấy thân hình ngươi tuyệt đỉnh chi lộ liền như thế bại một đạo thanh âm uy nghiêm truyền đến ngữ khí lộ ra một tia không vừa lòng thiên tôn cúi đầu trầm giọng nói sư phụ là đồ nhi không có năng lực nhưng đồ nhi xác t h ự c không phải là đối thủ của đạo tổ đại thiên thế giới cường giả như mây có lẽ ta thật không đủ tư cách ta nguyện làm lại từ đầu làm lại từ đầu muộn đại đạo tuyệt đỉnh cũng không phải ngươi nghĩ tuyển liền chọn Vi sư cũng chợ không được ngươi, ngươi thất bại đã định trước ngươi chỉ có thể đi đến hiện tại cảnh giới. Cao cao tại thượng cường quang thân ảnh p h ẫ n nộ quát, tiếng như hồng lôi vang vọng màu tím hư không. Thiên tôn sắc mặt kịch biến, hai quả đấm nắm chặt, hắn cắn răng, lại là không có ngẩng đầu phản bác. Chương 686, chính mình đ ạ o màu tím hư không lâm vào trong yên lặng, thiên tôn tâm lâm vào vô hạn không cam lòng bên trong. Sư phụ phủ định cuộc đời của hắn cùng với tương lai. cảm giác bị thất bại bao phủ hắn tâm nhưng hắn sâu trong đáy lòng ngược lại hiện ra càng thêm mãnh liệt đấu trí hắn không tin chính mình chỉ có thể đi đến trình độ này hắn nhất định phải không là nhất định sẽ trở nên càng mạnh hắn điều chỉnh tốt cảm xúc ngẩng đầu nhìn về phía cao cao tại thượng sư phụ ánh mắt trở nên kiên định hắn đứng dậy cao giọng nói cái gì đã định trước ta chưa bao giờ tin có đã định trước sự tình sư phụ ta là nhường ngươi thất vọng nhưng đại đạo tuyệt đỉnh con đường này ta sẽ tiếp tục đi tới đích mặc dù không có người trợ giúp, ta vẫn sẽ lần nữa đạp lên. Dứt lời, Thiên Tôn p h ấ t tay áo rời đi. Ngươi hẳn là sẽ không quên một sự kiện, cái kia chính là đại đạo tuyệt đỉnh chi lộ chỉ có thể do một người đạp vào, làm ngươi gián đoạn lúc, có lẽ sẽ có những người khác đạp vào con đường này. Cường Quang thân ảnh mở miệng nói, ngữ khí lạnh lùng. Thiên Tôn dừng bước lại, cũng không quay đầu lại nói, vô luận là ai, đều vượt bất quá tiên đạo đạo tổ ngọn núi này, tại ta một lần nữa đạp vào con đường này trước. sẽ không có người thành công đại đạo tuyệt đỉnh chỉ có thể để ta tới trèo lên đỉnh hắn thả người nhảy lên hóa thành ba màu thần quang tan biến tại hư không phần cuối cường quang thân ảnh hừ lạnh một tiếng nhẹ giọng tự nói đạo tổ à vậy liền nhìn một chút ngươi có thể hay không hạ gục đạo tổ hy vọng đừng giống kẻ này như vậy lệnh ta thất vọng la đạo vì khương trường sinh mang tới áp lực kéo dài thật lâu dẫn đến khương trường sinh bế quan đều không thể không kiêng nể gì cả thường cách một đoạn thời gian đều sẽ tỉnh lại quan sát hư không, thời gian thoáng qua, khương trường sinh vượt qua 18 t r i ệ u tuổi. Bây giờ đại la tiên vực đã triệt để thoát khỏi lượng kiếp ảnh hưởng, lượng kiếp đã trở thành truyền thuyết. hậu bối nhóm không biết khi đó hắc ám cùng khó khăn, chẳng qua là hướng tới cái kia thần thoại nhân vật tranh phong tuế nguyệt. đi qua lượng kiếp sau, tiên đạo khí vận phạm vi bao trùm tốc độ càng nhanh, đã liên quan đến này phương lĩnh vực bên ngoài, bắt đầu hướng trung quanh lĩnh vực thẩm thấu. dần dần. Tiên đạo cảnh giới đưa tới giai cấp tranh lệch càng ngày càng rõ ràng. Một ngày này, Khương Nghĩa đến đây bái phòng Khương Trường Sinh, Bạch Kỳ tự mình dẫn hắn vào cung. Mộ Linh Lạc cũng đi đến Khương Trường Sinh bên cạnh chờ đợi. Đối với vị này cháu trai, nàng vẫn là hết sức đau lòng. Nàng liên Khương Tử Ngọc một đứa con trai, Khương Tử Ngọc nhi nữ cũng là rất nhiều, nhưng lại nhiều, nàng cũng có thể chiếu cố đến mỗi một vị tôn nhi tôn nữ, có thể xuống chút nữa bối phận, nàng liên chẳng nhiều sao quan tâm. tại khương tử ngọc rất nhiều nhi nữ bên trong phần lớn đều trôi qua hạnh phúc mỹ mãn duy chỉ có khương nghĩa khiến cho nàng đau lòng nàng từng thử khuyên bảo khương nghĩa nhưng khương nghĩa luôn là cười tiếp nhận có thể mỗi khi gặp được việc lớn lựa chọn hắn tổng hội cố chấp xuống cho dù mang tiếng xấu hắn cũng phải bảo vệ t i ê n đạo thủ hộ thiên đình gần đây khương nghĩa đứng trước một chút sóng gió lựa chọn của hắn đồng dạng nhường mộ linh lạc thở dài khương nghĩa đi vào khương trường sinh trước mặt kéo lên vạt áo chuẩn bị quỳ xuống không cần nghi thức xã giao ngồi xuống đi hôm nay là gia yến ta không phải đạo tổ ngươi cũng không phải hắc ám đại đế khương trường sinh cười nói một cỗ cường đại lực lượng vô hình lệnh khương nghĩa vô pháp quỳ xuống hắn chỉ có thể coi như thôi bạch kỳ vung tay áo lấy ra một tờ gỗ lim bảo bàn bắt đầu bày ra thịt rượu khương trường sinh thu lại trên người thần quang hiển lộ hình dáng khương nghĩa thấy hắn hình dáng cũng không khỏi sững sờ mặc dù hắn trong lòng cho rằng gia gia trọng yếu nhất, nhưng hắn lúc này mới ý thức tới trong đầu của chính mình căn bản không có gia gia rõ ràng khuôn mặt. thật trẻ tuổi, hảo tuấn, khương nghĩa vẫn cảm thấy tu tiên giả dung mạo, t ố i r a sẽ theo cảnh giới tăng lên càng ngày càng tốt xem, nhưng hắn sống như thế nhiều năm chưa bao giờ thấy qua hoàn mỹ như vậy hình ảnh. từ trên người khương trường sinh, khương nghĩa có thể thấy nụ tộc từ xưa đến nay hết thảy phong hoa tuyệt đại người phong thái. Nguyên lai hết thảy đều là nguồn gốc từ gia gia hắn. Đem ngươi thần thương cho ta xem một chút. Khương Trường Sinh cười nói, Mộ Linh Lạc ngồi tại bên cạnh hắn, vì hắn rót rượu. Khương Nghĩa vội vàng xuất ra thần thương, hai tay g i n g lên. Khương Trường Sinh một tay đào lấy thần thương, cẩn thận mang thưởng thần thương. Thấy này, Khương Nghĩa không hiểu khẩn trương, có loại bị trưởng bối khảo nghiệm cảm giác. Bạch t ỳ vì hắn ngược lại tốt rượu, sau đó ngồi ở một bên. tầm mắt đi theo rơi vào khương trường sinh trên thân khương trường sinh tán thán nói không h ổ là đại đạo thần binh xác thực ẩn chứa đại đạo tạo hóa khương nghĩa không khỏi lộ ra nụ cười hắn đã cùng thần thương dung hợp cả hai hợp hai làm một không phân khác biệt thần thương đạt được khen ngợi hắn là từ đáy lòng cao hứng mà lại tán dương người là hắn kính trọng nhất tồn tại bất quá ngươi tựa hồ còn không có hoàn toàn hàng phục nó khương trường sinh ngữ chuyển hướng bình tĩnh nói ra nụ cười của hắn đi theo tan biến, khiến cho Khương Nghĩa động dung. Khương Nghĩa có loại bị đánh tình cảm giác, bởi vì Ra Ra nói là sự thật. Đại đạo thần binh có chính mình ý chí. Bây giờ mặc dù đã có thể nắm giữ thần thương lực lượng, nhưng hắn luôn cảm thấy thần thương có chính mình giữ lại. Ít nhất hắn còn vô pháp nắm giữ thần thương đại đạo bản nguyên. Khương Nghĩa cung kính mà hỏi: Ra Ra, ta nên thế nào làm? Mặc dù ta đã là Đại La Thần tướng, nhưng luôn cảm thấy khoảng cách đại đạo còn rất xa xôi. đến nỗi đại la kim tiên quá khó khăn. nói đến đại la kim tiên, khương nghĩa phát ra vô số tiên đế đối mặt đại la lúc cảm khái. khương trường sinh lắc đầu bật cười. ta đều không có siêu việt đại la kim tiên, các ngươi như thế nào đi đến đại la kim tiên? tu tiên chi đạo, hắn là người dẫn đường, đã định trước hắn không có khả năng cùng với những cái khác tu tiên giả ở vào cùng một cảnh giới, chỉ có hắn xây dựng cảnh giới càng cao hơn, mới có thể để cho tu tiên giả cảnh giới cực hạn càng đi về phía trước một bước. tại khương trường sinh trong mắt khương nghĩa là có được đại la kim tiên tiềm chất không chỉ là hắn tiên đạo tam thánh đều có bây giờ tiên đạo đại năng hạng người vẫn là rất nhiều khương trường sinh đột nhiên có loại là chính mình liên lụy tiên đạo cảm giác bất quá hắn chỉ có thể chờ đợi hồng mông đại đạo thay n g é n thành công khi đó hắn có thể xây dựng tiên đạo thánh cảnh hiện tại liền để đại la thần tướng nhóm thật tốt lắng động đi khương trường sinh cười nói đại la kim tiên cùng lúc trước cảnh giới khác biệt ngươi sẽ đạt tới chẳng qua là thời cơ không đến đại la kim tiên chính là chất biến vượt xa tưởng tượng của ngươi khương nghĩa nghe xong lập tức kinh hỉ ra ra đều nói hắn có thể đi đến vậy hắn tất nhiên có thể đến nỗi như thế nào triệt để nắm giữ này thanh đại đạo thần binh vẫn phải hỏi chính ngươi ngươi đi bá đạo chi lộ làm cho tất cả mọi người tiếp nhận sự bá đạo của ngươi vì sao liền không thể nhường đại đạo cũng thần phục tại sự bá đạo của ngươi khương trường sinh nghiêm túc nói khương nghĩa một mình tiếp nhận thiên địa nghiệp lực nhìn như vĩ đại trên thực tế liền là một loại bá đạo ý nghĩ của hắn sẽ không bị dao động tựa như đoạn thời gian trước hắn cùng chu quái náo loạn mâu thuẫn không nhỏ nguyên nhân là chu quái biết được hắn cùng kim diệu y quan hệ liền cuốn theo kim diệu y mong muốn nhường khương nghĩa giúp chu quái mưu được lợi ích kết quả khương nghĩa trực tiếp đem những người kia giết hết cũng dẫn đến hắn cùng kim diệu y sinh ra không thể xóa đi ngăn cách vì lắng lại chu quái lửa giận thiên đình không thể không khiến khương nghĩa cấm túc trăm vạn năm Chu Quái cũng không dám truy đến cùng. Dù sao hiện tại dùng tiên đạo làm chủ, bản thân liền là bọn hắn người trước tính toán khương nghĩa. Thiên đình đối khương nghĩa kiên kỵ cũng càng ngày càng sâu. Bọn hắn cho rằng khương nghĩa sát tính thật sự là quá lớn. Trên thực tế, theo lượng kiếp kết thúc sau, chúng sinh mặc dù sùng bái hắc ám đại đế, nhưng tham dự lượng kiếp những đại la đó tất cả đều phản cảm khương nghĩa. Dù sao khương nghĩa để bọn hắn mất hết mặt mũi. Bây giờ nhìn như phong quang khương nghĩa. tại tiên đạo lại là chỗ tại bị lớn có thể bài xích tình cảnh khương nghĩa tự lầm bẩm bá đạo sao bạch kỳ trêu chọc nói khương nghĩa sự bá đạo của ngươi chỉ có thể đối với gia gia ngươi phía dưới ngươi có thể được nhớ kỹ khương nghĩa nghe xong vội vàng nói đạo tâm của ta là thủ hộ tiên đạo mà gia gia mới là tiên đạo căn bản ta tuyệt sẽ không mạo phạm gia gia khương trường sinh lườm bạch kỳ liếc mắt dọa đến nàng không còn dám nói bậy Mộ Linh Lạc mở miệng nói: Thiên phú của ngươi tựa hồ cũng là một loại đại đạo, thôn phệ hết thảy lực lượng, này bản thân liền là bá đạo. Có lẽ ngươi có khả năng thử đem thiên phú của mình sáng tạo thành đại đạo. Lời nói này ngược lại để Khương Trường Sinh kinh ngạc, chẳng qua là hắn mặt không đổi sắc, hắn không nghĩ tới Mộ Linh Lạc vậy mà muốn sáng tạo đại đạo. Đây chính là hắn đi đường. Bất quá hắn có toàn bộ tiên đạo tạo hóa tại, cho nên thành công. Mộ Linh Lạc thì không có khả năng thành công. Trừ phi nàng tự mình mở ra đạo thống lại phát triển đến tiên đạo trình độ cũng hoặc là chờ hắn đi đến đủ để cho tu tiên giả tự mình mở ra đạo trình độ khương nghĩa như có điều suy nghĩ càng nghĩ càng hưng phấn sáng tạo đại đạo nghe cũng rất không tệ theo lượng k i ế p kết thúc hắn truy tìm đại la kim tiên không có kết quả dẫn đến hắn hiện tại hết sức bao la mờ mịt không biết nên như thế nào mạnh lên khương trường sinh đem thần thương trả lại khương nghĩa nói Thanh thần binh này hết sức thích hợp ngươi, ngươi còn chưa chân chính phát huy lực lượng của nó, ta rất chờ mong ngươi cùng nó toàn thịnh chi tư. Khương nghĩa đem thần thương cất kỹ, liền vội vàng gật đầu nói: Ra ra, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ thật tốt nỗ lực. Theo sau, Khương Trường Sinh bắt đầu cùng Khương nghĩa trò chuyện lập nghiệp sự tình, liền như là phàm nhân gia đình. Khương nghĩa mặc dù cùng Kim Diệu Y tạm thời quyết liệt, nhưng hắn cũng không thống khổ, cũng không hối hận, một lần nữa. hắn cũng sẽ giết hết những cái kia đối tiên đạo có uy hiếp người bất kể là ai đợi khương nghĩa rời đi khương trường sinh hỏi ngươi cảm thấy khương nghĩa có thể hay không đi đến đại đạo tuyệt đỉnh chi lộ mộ linh lạc nhíu mày hỏi này như thế nào đoán trước đạt được khương trường sinh cười nói chẳng biết tại sao ta luôn cảm thấy hắn sẽ được tuyển chọn mộ linh lạc không có phản bác chẳng qua là trong mắt thần sắc lo lắng càng ngày càng đậm nàng cũng cảm thấy khương nghĩa chỗ đi đường khả năng bị đại đạo tuyệt đỉnh chọn chúng Khương Trường Sinh thì đang muốn mang trở thành liền Đại La Kim Thiên Khương nghĩa cùng Thiên Tôn giao chiến sẽ là cảnh tượng như thế nào? Chủ nhân, theo lượng kiếp kết thúc sau, ngài đạo cốt liền mất tích, cuối cùng nhất một lần xuất hiện là trong tay Chu Quái này có thể hay không bạch kỳ tiến đến Khương Trường Sinh trước mặt nói ra. Khương Trường Sinh nhìn về phía thiên ngoại bình tĩnh nói, xác thực sẽ dẫn tới phiền toái, bất quá không phải tiên đạo phiền toái, hắn có thể cảm giác được đạo cốt ở phương nào. Trước mắt đạo cốt đã rơi vào xa xôi một phương đạo thống bên trong, phương này đạo thống vẫn là người quen biết cũ. Tham nhân lúc trước tham nhân bừa bãi tàn phá này phương lĩnh vực tập kích tiên đạo, nay nhân quả còn chưa chấm dứt, không nghĩ tới tham nhân lại lần nữa tính toán. Bạch kỳ đang muốn tiếp tục hỏi thăm, lại nghe khương trường sinh phân phó nói đi truyền gọi đế tuyệt thủy diễn đến đây. Bạch kỳ nghe xong vội vàng đáp ứng, nàng do dự một chút hỏi chủ nhân ngài đối yêu đế là cái nhìn thế nào? Khương Trường Sinh nhắm mắt lại nói: Thiên Tư ngộ tính thượng thừa, nhưng hắn khuyết thiếu thủ hộ chi tâm. Khương Nghĩa vì tiên đạo, Đế Tuyệt, Thủy Diễn vì chủng tộc của mình mà yêu đế chỉ vì chính mình, mà lại hắn cũng không có thắng. Chương 687, b Bá đạo lực lượng. Từ Tiêu Cung trước, Đế Tuyệt, Thủy Diễn đứng tại trước cổng chính chờ, hai người yên lặng không có mở miệng, riêng phần mình giấu trong lòng tâm tư. Lượng kiếp kết thúc sau, chúng sinh tâm tình tiêu cực giảm xuống. có thể tiên đạo vương tộc diễn tộc huyết hải thâm cừu còn tại hai vị đại la thần tướng mặc dù không tiếp tục chiến đấu nhưng đối mặt lẫn nhau cũng không thể nào làm được khuôn mặt tươi cười đón lấy giờ phút này trong lòng bọn họ thấp thỏm lo lắng không biết đạo tổ tìm bọn hắn làm gì nếu như là đơn độc c h ị ệ u gặp bọn họ bọn hắn cũng là có thể miên man bất định có thể đối thủ một mất một còn còn tại liên n h ư ờ n g tâm tình của bọn hắn hết sức phức tạp đạo tổ là muốn hỏi tội vẫn là muốn khuyên giải. t h ủ diễn đến từ diễn tộc hắn đã đã thức tỉnh trí nhớ kiếp trước đạo diễn sinh linh đối đạo tổ là vô cùng hoảng sợ dù sao đạo diễn liền là bởi vì đạo tổ mà giải tán đế tuyệt đến từ tiên đạo vương tộc sáng tạo bọn hắn thái oa là đạo tổ nuôi lớn cho nên toàn bộ tiên đạo vương tộc đều dùng đạo tổ vì tổ hắn trong lòng càng nhiều hơn chính là gặp mặt tổ tông khẩn trương tâm tình đợi đã lâu cửa lớn vẫn không có mở ra hai người đều tưởng rằng đạo tổ đang cho bọn hắn ra oai phủ đầu bọn hắn cũng chỉ có thể thụ lấy. Mãi đến tiên đạo tam thánh đến, hai người các ngươi vậy mà cũng tại. Cực quang thần quân mở miệng nói, ngữ khí mang theo trêu chọc ý vị. Đế tuyệt thủy diễn quay người vội vàng hướng tam thánh hành lễ. Mặc dù tam thánh đồng dạng bị khương nghĩa áp chế, nhưng ở lượng kiếp bên trong bày ra thực lực, xác thực mạnh hơn bọn hắn, bọn hắn đối tam thánh vẫn là hết sức kính nể. Như không tam thánh ra tay, chỉ sợ bọn họ đều phải chết trong tay khương nghĩa. đạo côn l u â n đi đến đế tuyệt bên cạnh hướng phía cửa lớn cung kính hành lễ vạn phật thủy tổ cực quang thần quân cũng giống như thế ầm ầm tử tiêu cung cửa lớn từ từ mở ra phát ra tiếng vang trầm nặng ánh vào năm người tầm mắt chính là bạch kỳ thướt tha dáng người nàng đứng trong bóng đêm mở miệng cười nói chư vị theo ta tiến vào đi tiên đạo tam thánh đã không phải lần đầu tiên đến cũng là không có khẩn trương nhưng đế tuyệt thủy diễn rất căng thẳng lời cũng không dám nói tại lượng kiếp bên trong bừa bãi tàn phá thiên địa bọn hắn sắp gặp mặt đạo tổ quá khứ mây khói hiển hiện trong mắt bọn họ trong lòng bọn họ hối hận cảm thấy rất nhiều chuyện chính mình cũng làm sai không nên làm như vậy kỳ thật bọn hắn sở dĩ nghĩ như vậy chính là tử tiêu cung cấm chế ảnh hưởng bất quá tại tử tiêu cung trước bọn hắn cũng không dám dùng thần niệm đi điều tra tại bạch kỳ dẫn đầu dưới bọn hắn đi vào tử tiêu cung bên trong tại khương trường sinh sáng tạo dưới nội bộ không gian trở nên thật dài Xuyên qua thông đạo thật dài, bọn hắn đi vào một tòa đại điện t r ố n g chải bên trong. Phía trên là sáng chói tinh không, có một khỏa tử sắc ngôi sao dị thường sáng ngời. Đế tuyệt thủy diễn nhìn thấy đạo tổ thân ảnh, r ồ n d ậ p rủ xuống đôi mắt, không dám nhìn thẳng đạo tổ. Rất nhanh, bọn hắn đi vào đạo tổ phía trước, cung kính khom lưng hành lễ. Khương Trường Sinh vung tay áo, xuất ra năm cái bồ đoàn để bọn hắn ngồi xuống. Thấy này, Đế tuyệt thủy diễn hơi thở dài một hơi. có thể tọa hạ liền chứng minh đạo tổ không phải muốn hỏi tội tại bọn hắn nhiều nhất gõ một cái lượng kiếp kết thúc các ngươi đối đại la kim tiên có không cảm ngộ khương trường sinh mở miệng nói bạch kỳ ở bên cạnh ngồi xuống tư thái rất thấp đế tuyệt thủy diễn sừng sốt không nghĩ tới đạo tổ mở miệng câu nói đầu tiên là hỏi bọn hắn tu hành bọn hắn lập tức mừng như điên điều này nói rõ đạo tổ cố ý đ ề bạt bọn hắn đào côn luân trước tiên in mở miệng giảng từ bản thân sở ngộ bốn người khác nghiêm túc nghe cảm thấy đây cũng là một loại luận đạo hắn kể xong sau là vạn Phật thủy tổ cực quang thần quân Đế tuyệt hai người đều không có cướp lời mãi cho đến cực quang thần quân nói xong hai người liếc nhau đây là tới đến 33 tầng trời sau bọn hắn lần thứ nhất đối mặt Đế tuyệt trước tiên nói đi không cần suy nghĩ nhiều Khương Trường Sinh mở miệng nói để cho hai người đều là thở dài một hơi bọn hắn quá rõ ràng lẫn nhau tính tình sợ đối phương tại đạo tổ trước mặt huyên náo khó xử xuống đài không được đế tuyệt ngẩng đầu bắt đầu nói lên những năm này cảm ngộ theo hắn giảng giải tiên đạo tam thánh không khỏi gật đầu tên này ngoại trừ chiến đấu thiên tư cao minh ngộ tính x á c t h ự c cao thủy diễn còn là lần đầu tiên bình tĩnh lại nghe hắn giảng đạo hắn không thể không thừa nhận vị này đối thủ cũ tại ngộ tính bên trên x á c t h ự c kinh diễm cũng không phải là chẳng qua là dựa vào tiên đạo vương tộc thiên phú đợi đế tuyệt kể xong thủy diễn tiếp tục đi qua trận này thay phiên giảng đạo, đế tuyệt cùng thủy diễn đối lẫn nhau cách nhìn hơi cải biến. Lượng kiếp đã qua, quá khứ mây khói liền không cần nhắc lại. Đế tuyệt, thủy diễn, các ngươi có nguyện bái nhập ta môn hạ? Ta môn hạ có một quy củ, cái kia chính là quyết không thể đồng môn tương tàn. Các ngươi có khả năng nghiêm túc cân nhắc, có nguyện ý hay không tiếp nhận, coi như cự tuyệt, ta cũng sẽ không giận chó đánh mèo tại các ngươi. Đạo pháp chú trọng phúc duyên, mà không phải cưỡng cầu. Khương Trường Sinh mở miệng nói. lời nói này lệnh đế tuyệt thủy diễn trong lòng kinh hoàng bái nhập đạo tổ môn hạ này tương đương tại lập tức bay cao tại chúng sinh phía trên có thể xem thực lực bọn hắn mạnh mẽ luận địa vị cùng lực hiệu triệu tuyệt đối so với không lên tiên đạo tam thánh thành v ì đạo tổ đệ tử hết thảy đại la đều sẽ đối bọn hắn cung kính liên đối lấy chủng tộc của bọn họ địa vị đều sẽ nước lên thì thuyền lên chẳng qua là buông xuống cừu hận hai người không khỏi nhìn về phía lẫn nhau phát hiện trong mắt đối phương hận ý không có lượng kiếp lúc như vậy mãnh liệt này để bọn hắn hết sức hốt hoảng nhân quả là sinh linh không thể tránh khỏi người tu đạo nếu là không bỏ xuống được quá khứ ngày nào mới có thể chân chính chứng đạo đạo côn l u â n mở miệng nói hắn nói lời này là có tư cách hắn giáo phái đã sớm tiêu vong nhưng hắn cũng không có đi báo thù mà là một lòng vấn đạo đế tuyệt hít sâu một hơi k h ẽ nói so với đại đạo cưu hận tính cái gì ta nguyện bái nhập đạo tổ môn hạ thủy diễn kinh h thường nói diễn tộc chính là đạo diễn chỗ truyền thế c ừ u hận sao mà nhiều ta đương nhiên sẽ không bị c ừ u hận sở khiên vấp ta cũng nguyện ý bái nhập đạo tổ môn hạ cực quang thần quân âm thầm cảm khái lão sư mặt mũi thật là lớn hai người mấy trăm vạn năm cưu hận cứ như vậy buông xuống bất quá cũng thế đổi lại là hắn cũng cử tuyệt không được phần cơ duyên này khương trường sinh mở miệng nói từ đó sau này các ngươi chính là ta ký danh đệ tử x ư n g ta vì lão sư đối đãi ngươi nhóm thành tựu đại la kim tiên liền có thể thành làm đệ tử thân truyền ký danh đệ tử đế tuyệt thủy diễn trong lòng có chút thất vọng nhưng vừa nghe đến đại la kim tiên bọn hắn liền máu nóng sôi trào như thế nhiều năm qua đi bọn hắn thế nào cũng tìm không thấy đại la kim tiên phương hướng hiện tại có đạo tổ làm lão sư hướng đi tất nhiên là có bọn hắn đối tự thân thiên phú có thể là tràn ngập lòng tin khương trường sinh xuất ra từng kiện từng kiện pháp bảo tặng cho bọn hắn năm người thuận tiện xuất ra năm khối màu tím ngọc phiến mở miệng nói đây là ta sáng tạo đại đạo lục bên trong bao hàm ta đối từng cái đại đạo lý giải đồng thời còn có rất nhiều thần thông đan đạo trận pháp nghe vậy năm người vui mừng cùng kêu lên cảm tạ lão sư khương trường sinh lại giảng một chút sự tình liên quan đại la kim tiên mạnh mẽ nghe được năm người lòng sinh hướng tới khi bọn hắn rời đi từ tiêu cung lúc đạo côn luân mời bọn hắn đi làm khách luận đạo một phiên bốn người đều không có c ự tuyệt Dù sao bọn hắn đã là đồng môn, Tử Tiêu cung bên trong, chủ nhân, đại đạo lục có thể hay không cho ta một phần? Bạch Kỳ thận trọng hỏi. Đại đạo lục ba chữ nghe liền rất mạnh mẽ. Khương Trường Sinh lúc này xuất ra một khối ngọc phiến ném cho Bạch Kỳ. Bạch Kỳ bắt lấy Đại đạo lục, mặt mũi tràn đầy sáng lạn nụ cười, nàng hỏi chủ nhân, cái này Đại đạo ghi chép nếu là truyền ra sẽ sẽ không xảy ra chuyện. Khương Trường Sinh nhắm mắt nói không quan trọng. đứng tại góc độ của hắn, hắn cũng không sợ cao thâm đạo pháp truyền ra, tu tiên giả càng mạnh, hắn càng được lợi. Huống hồ, đi con đường của hắn là không thể nào siêu việt hắn. Bạch Kỳ nghe xong, bắt đầu phỏng đoán ba chữ này ý tứ. Có thể là thân ở lượng kiếp quá lâu, dẫn đến nàng bắt đầu có chút không mò ra chủ nhân tâm tư. Liên quan đ ế tuyệt thủy diễn bị đạo tổ thu vì ký danh đệ tử tin tức cấp tốc tại Đại La Tiên vực truyền ra, tiên đạo vương tộc cùng diễn tộc lại cũng bắt đầu mậu dịch trao đổi. nghe nói hai tộc nội bộ đã nghiêm lệnh không được sẽ cùng lẫn nhau kết thủ chuyện này truyền ra sau chúng sinh đều là hâm mộ đế tuyệt thủy diễn đồng thời cũng thở dài một hơi diễn tộc cùng tiên đạo vương tộc thật sự là quá mạnh nếu là mâu thuẫn không ngừng tất nhiên sẽ dẫn phát hạo kiếp lan đến gần bọn hắn đại la đánh nhau phàm linh gặp nạn việc này cũng là lệnh yêu tộc cực kỳ đ è nén yêu tộc cùng nhân tộc tranh phong cuối cùng không có thắng cũng không có thua nhưng bị đoạt đầu ngọn gió dẫn đến yêu tộc phân liệt hóa thành từng nhánh cường đại c h ủ n g tộc còn lại yêu tộc kém xa đỉnh phong thực lực một phần mười nương theo lấy đế tuyệt thủy diễn bị đạo tổ thu đồ đệ mà yêu đế không được tuyển dẫn đến yêu đế uy vọng giảm xuống đến cực nhanh rất nhiều yêu quái đều không vừa lòng yêu đế cảm thấy yêu đế cô phụ bọn hắn trông đợi lượng kiếp trước đó một bộ chỉ ta độc tôn khí thế kết quả tại lượng kiếp bên trong không tranh nổi những người khác yêu đế một mực bế quan cũng không có xuất đầu lộ diện rõ ràng là bị kích thích. Nhân tộc một phương cũng là còn tốt, bọn hắn bản thân liền là phòng thủ phương, vẫn như cũ chỗ tại thiên đạo nhân vật chính c h ủ n g tộc địa vị. Cuồn cuộn mây đen bao trùm bầu trời, theo đám mây trong khe hở mơ hồ rõ ràng sao trời hướng xuống đại địa bị khói dày đặc tràn ngập, mặt đất trải rộng rung nham như d ạ n nứt, nhìn thấy mà giật mình. Tại đại địa một góc, một tên nam tử tóc trắng ngồi xếp bằng ở giữa không trung, hắn hai tay lòng bàn tay ở giữa nổi lơ lửng một cục xương. chính là khương trường sinh đạo cốt nam tử tóc trắng gầy trơ cả xương trên thân cũ nát áo bào x á m đều lộ ra rộng thùng thình mặt mũi của hắn tang thương m í mắt sụp đổ rõ ràng không có tròng mắt oanh đạo cốt bắn ra một cỗ cường đại lực lượng đem hai tay của hắn đánh văng ra liên đới lấy đầy trời mây đen bị xua tan nhưng rất nhanh lại đem tin không che đậy lực lượng thật là bá đạo không hổ là tiên đạo đạo tổ nam tử tóc trắng tự lẩm bẩm k h ó e miệng đi theo tràn ra dòng máu màu xanh lục. hắn không hề từ bỏ, tiếp tục bắt đầu dung hợp đạo cốt. lúc này mây đen lật ra, một đầu cốt long từ trên trời giáng xuống, chỉ lộ ra một nửa long thân, đã kết nối trời cùng đất. tại trước mặt nó, nam tử tóc trắng như là bụi trần nhỏ bé. còn không thành công à? ngươi kỳ hạn đã không nhiều. một đạo khàn khàn lại hùng hậu thanh âm vang lên, như là thiên lôi cuồn cuộn, quanh quẩn không dứt. nam tử tóc trắng không có ngẩng đầu. bình tĩnh nói, còn có 10 vạn năm, đầy đủ ta thành công. cốt long nhìn xuống hắn nói, ngươi hẳn là rõ ràng. ngươi nếu là thất bại, kết quả của ngươi sẽ có bao thê thảm. nam tử tóc trắng khẽ nói, tại cùng đường mặt lộ người bên trong, nếu như ta vô pháp thành công, những người khác cũng không có khả năng thành công. đạo tổ cũng là nghiên cứu nhân quả chi đạo, ta có thể cảm giác được hắn nhân quả chi đạo cùng thần bia có sâu xa. các ngươi tốt nhất chờ mong ta có thể thành công, đổi những người khác. rất có thể sẽ quấy nhiễu đến đạo tổ, các ngươi cũng không hy vọng tham nhân đi vào chu quái sau kết quả đi. chương 688 kỳ dị ngộ đạo một loại khác tiên đạo, ngươi quá đề cao chính mình, cũng coi trọng khối này đạo cốt, nếu như thất bại, cùng lắm thì từ bỏ chính là, nhớ kỹ, đây là ngươi sinh cơ duy nhất, cũng không phải là tham nhân sinh cơ. cốt long thanh âm lộ ra hơi lạnh thấu xương, nghe được nam tử tóc trắng thân thể cứng ngắc, theo sau cốt long gió lốc mà lên, tan biến tại trong đám mây. khổng lồ xương thân phảng phất đem bầu trời đánh vỡ hiển lộ ra một cái to lớn chỗ trống không đến thời gian ba cái hô hấp liền bị mây đen bổ sung nam tử tóc trắng tiếp tục dung hợp đạo cốt một cỗ lăng lệ khí thế bùng nổ dung chuyển mặt đất mặt mũi của hắn trở nên dữ tợn tự nhủ sinh cơ duy nhất hài hước hài hước song trưởng của hắn dần dần tới gần đạo cốt đạo cốt bộc phát ra rung động thiên địa lực lượng hai cánh tay của hắn đều đang run rẩy nhưng hắn t ự hồ đã lâm vào điên cuồng trạng thái liều lĩnh. trời cao đất rộng, dãy núi ở giữa, khương trường sinh dạo bước hành tẩu, hai tay áo đón gió, tiêu sái mà phiếu miểu. thiên địa là so đại la tiên vực càng càng bao la, bất quá linh khí so ra kém đại la tiên vực. khương trường sinh lặng yên suy nghĩ, nơi này là đạo giới, hắn đang dùng thần niệm hóa thân đi lại. hơn 18 triệu năm phát triển, đạo giới đã có chính mình sinh thái cùng thiên địa trật tự, sinh cơ ngang nhiên, khắp nơi đều là lớn như dãy núi khổng lồ hung thú. đạo giới còn chỗ tại man hoang trạng thái không có nhân tộc tồn tại. Mặc dù không có nhân tộc, nhưng theo Khương Trường Sinh, đạo giới so đại la tiên v ự c càng thêm hài hòa, cũng càng thêm an tĩnh. Khương Trường Sinh một mực đang suy nghĩ cái gì tiên đạo bị diệt tình huống, cho dù mạnh mẽ đạo thống đều có thể bị hủy diệt, tựa như trước đó la đạo, tiên đạo tại hắn trước mặt căn bản không đáng chú ý, cho nên đạo giới một mực bị hắn coi là hậu lộ. làm liền rời đi t i ê n đạo đều không được lúc cái kia đạo giới chính là thiên đạo chúng sinh cuối cùng nhất sinh tồn chỗ đến nỗi hắn có thể hay không đào thoát không đang suy nghĩ phạm vi bên trong bởi vì liền chính hắn đều tránh không khỏi kiếp nạn hắn lại bận tâm t i ê n đạo chúng sinh đã không có ý nghĩa đáng nhắc tới chính là đạo giới t i ê n đạo cùng đại la tiên vực khác biệt chú trọng hơn thân thể trực tiếp nhảy qua nạp khí từ khi hồng mông đại đạo bắt đầu thay ngén sau nơi này sinh linh mạnh mẽ bắt đầu lĩnh hội hồng mông đại đạo. tiếp theo đi lên một cái khác đầu không giống nhau con đường tiên đạo thái tuế loa ngư vân thiên thần thụ lạc đà chờ rất sớm đã ở tại đạo giới tồn tại đều đã trở thành đạo giới trí cao thần minh nắm trong tay đạo giới trật tự bất quá bọn hắn rất ít ẩn hiện tại chúng sinh trước mắt khương trường sinh tại đạo giới hành tẩu mấy năm sau mới vừa tới hồng mông đại đạo phía dưới hồng mông đại đạo nằm ở đạo giới đỉnh tại trong hư không tối tâm nó giống như một đầu tử hà tản ra vô tận tường thụ khí tức một đầu to lớn cá đứng ở tử hà phía dưới tại đầu của nó đỉnh có một đạo toàn thân như như bạch ngọc bóng người không có ngũ quan không có lông tóc cũng không có nam nữ đặc thù chính là x o a y ngư cùng thái tuế chúng nó không có chú ý tới khương trường sinh đến bây giờ chúng nó đã có có thể so với đại la thần tướng khí tức chúng nó không giống tu tiên giả như vậy có thể thu liễm khí tức mà là không chút kiên kỵ tản ra chính mình thô bạo mà mạnh mẽ thái hoang khí tức khương trường sinh lẳng lặng quan sát lấy hồng mông đại đạo lúc này hồng mông đại đạo đã có hình thức ban đầu vĩnh hằng thần tôn phía dưới lực lượng vô pháp phá hủy nó lại không lâu nữa đoán chừng liền vĩnh hằng thần tôn đều không thể diệt đi nó chân chính đại đạo là vĩnh hằng bất diệt vĩnh hằng thần tôn chẳng qua là đối chúng sinh mà nói vĩnh hằng gặp được mạnh hơn tồn tại vẫn sẽ yên diệt nhưng lớn đạo khác biệt bất quá khương trường sinh tạm thời nhìn không ra hồng mông đại đạo khi nào mới tính chân chính thành lập trong những năm này hắn không có thế nào tu luyện nhưng tu vi một mực tại theo hồng mông đại đạo trưởng thành mà chậm rãi mạnh lên bởi vì mạnh lên tốc độ không đủ nhanh cho nên khiến cho hắn không thể nào đoán trước khi nào mới có thể đột phá ẩn chứa môn v à n tạo hóa cương mãnh chi đạo không bằng liền nhường đạo giới đi một đầu bá đạo chi lộ mà đại la tiên vực thì tu tâm nhìn một chút hai con đường này người nào sẽ đi đến càng xa khương trường sinh đột nhiên sinh ra một cái ý nghĩ hắn muốn trợ giúp nhưng đạo giới thân thể chi đạo càng phát triển thêm một bước Hồng mông đại đạo ẩn chứa rất nhiều đại đạo tạo hóa, nhưng trên bản chất là một loại cùng loại t ạ i lực chi đại đạo cương mãnh chi đạo là dùng để chiến đấu đại đạo, mà thể phách mạnh mẽ đạo giới sinh linh liền có được so đại la tiên v ự c sinh linh mạnh hơn bản năng chiến đấu. Nghĩ tới đây, h ư ơ n g trường sinh thần niệm hóa thân tan biến, ý thức trở lại trong hiện thực. Hắn ngồi tại đại đạo càn nguyên thần t ọ a bên trên bắt đầu suy tư đạo giới tiên đạo. Cứ như vậy, hắn quên đi thời gian, đắm chìm tại ngộ đạo bên trong. thiên địa quang cảnh cực nhanh dù cho là đại thiên thế giới cũng tại đấu chuyển tinh di một phương phương đạo thống yên diệt một phương phương đạo thống sinh ra hủy diệt cùng tân sinh đồng thời phát sinh như đại đạo sinh sôi không ngừng trăm vạn năm quang cảnh như một ngày thoáng qua tức thì khương trường sinh p h ả n g phất trầm tư mấy ngày hắn rõ ràng không có tiến vào hỗn độn trạng thái ý thức thanh tỉnh có thể khi hắn lấy lại tinh thần mà lúc đến lại phát hiện hết thảy cũng thay đổi Loại biến hóa này so dĩ vãng bất kỳ lần nào bế quan đều mãnh liệt hơn, phảng phất xuyên qua. Khương Trường Sinh mở mắt, bấm ngón tay tính toán. Vậy mà đã qua hơn 400 vạn năm, ta tựa hồ tiến nhập cảnh giới nào đó. Khương Trường Sinh yên lặng nghĩ đến. Lúc trước cảm thụ thật sự là quá kỳ diệu, tuyệt không tầm thường bế quan. Hắn cảm giác chẳng qua là đi qua mấy ngày, nhưng trên thực tế hắn lại sáng tạo ra một loại khác khổng lồ tu hành hệ thống cực kỳ hoàn chỉnh. Loại cảm giác này quá kỳ diệu. Khương Trường Sinh còn muốn bắt lấy cái loại cảm giác này, lại không cách nào làm đến, dùng đại la kim tiên đạo hạnh đều làm không được. Mặc kệ như thế nào, ta xem không như thành công. Khương Trường Sinh nhếch miệng lên, mặc dù thời gian trôi qua thật lâu, tiên đạo đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, có thể chỉ cần tiên đạo là tại quỹ đạo bên trên, vậy hắn liền không cần phiền não. Hắn mở miệng kêu bạch kỳ, đang tu luyện bạch kỳ lập tức bừng tỉnh, vội vàng lách mình đi vào trước mặt hắn. kích động nói chủ nhân ngài cuối cùng tỉnh hơn bốn trăm vạn năm nàng đi ra không biết bao nhiêu lần mỗi lần trở về đều thấy chủ nhân duy trì một cái suy nghĩ chập mắt tư thế nàng cũng hoài nghi chủ nhân có phải hay không ngộ đạo xuất hiện đường rẽ khương trường sinh r ũ ỗ i cái lưng mệt mỏi nói nói một chút bây giờ tiên đạo thu đế tuyệt thủy diễn làm đồ đệ phảng phất ngay tại hôm qua nhưng hôm nay đại la tiên vực đã mất thân ảnh của hai người không chỉ là bọn hắn rất nhiều khí tức quen thuộc đều không tại Đại La Tiên Vực. Lại nhìn về phía Tiên Đạo lĩnh vực, thiên địa số lượng vượt xa lúc trước. Nguyên lai là rất nhiều giáo phái rời xa Đại La Tiên Vực cũng không ít gặp được bình cảnh Đại La bắt đầu ra ngoài sông sáo. Tại Khương Trường Sinh Ngộ đạo trong những năm này, Tiên Đạo Đại La nhóm tại Đại Thiên Thế giới bên trong đều có sông r a uy danh, Tiên Đạo cũng có so chu quái cực ý, tham nhân cường thế hơn uy vọng. Tại bạch kỳ kể rõ bên trong khương trường sinh nghe được một chút tại đạo thống phản thần bên trong gặp phải cố nhân tên vị kia đạt được viễn cổ tiên đạo hải thiên thánh tôn lực lượng hải thiên cũng bắt đầu trưởng thành là chân chính hải thiên thánh tôn từ thanh tự u đại la sau thế không thể đỡ chẳng qua trước mắt chẳng qua là tại thiên ngoại quấy phong vân không dám tiến vào đại la tiên vực báo thủ bây giờ đại la tiên vực có vượt qua 20 vị đại la thần tướng trong đó kiếm thần t ọ a chấn đại la tiên vực hắn kiếm ý thủ hộ lấy đại la tiên vực. Thái thượng côn luân cũng sinh sôi Thái thượng nhất tộc Khương Trường sinh tại đạo thống phản thần bên trong gặp phải Thái thượng thiên chính là hiện tại đầu ngọn gió đang thịnh thiên kiêu cùng khương tộc tiên đạo vương tộc chu quái đương đại tối cường thiên kiêu tranh phong một chút từng tại hư không vô tận uy hiếp qua Khương Trường sinh đối thủ cũ cũng bắt đầu quật khởi t ỉ như tất liễu thần tôn hồn hài đại đế các loại bất quá hiện tại lớn nhất uy danh tiên đạo nhân vật chính là nắm giữ hỗn nguyên thần phù phong dục hắn cùng đạo côn luân từng cùng nhau lưu lạc đại thiên thế giới. thành lập sư đồ tình duyên tại đạo côn luân tương trợ dưới phản siêu rất nhiều tiền bối thành tựu đại la thần tướng triệt để thu hoạch được hỗn nguyên thần phù lực lượng dùng hỗn nguyên thần phù chinh chiến đại thiên thế giới khiến cho hỗn nguyên thần phù tên phó lượt đại thiên thế giới thậm chí có người xưng hỗn nguyên thần phù có thể là đại đạo thần binh như là hắc ám đại đế thần thương tại khương trường sinh trong nhận thức hỗn nguyên thần phù xác thực mạnh mẽ rất nhiều chiếu cái này su thế chưa hẳn không thể trưởng thành là đại đạo thần binh Phong dục tiểu tử này đến cùng đã trải qua cái gì hỗn nguyên thần phù thế nào thôn phệ như thế nồng hậu dày đặc đại đạo khí tức khương trường sinh âm thầm tò mò hắn yên lặng suy tính lại không cách nào suy tính thành công xem ra phong dục muốn đi cái gì nhân quả vô pháp bước chân địa phương bất quá khương trường sinh còn có khả năng hỏi hỗn nguyên thần phù khí linh đúng rồi chủ nhân gần đây thiên đình đang ở tổ chức đối tham nhân khai chiến tham nhân bên trong có người dung hợp đạo cốt thực lực kinh khủng dị thường. tại đại thiên thế giới bốn phía t i ể u sát tu tiên giả sau đó vẫn là khương nghĩa ra tay quyết chiến vạn năm mới vừa đem hắn hạ gục chuyện này lệnh thiên đế chấn nộ quyết ý muốn trả thù tham nhân bạch kỳ một mặt sầu lo nói tiên đạo đại la thần tướng có không ít đã có thể so với đạo hư tôn chủ trong đó khương nghĩa chiến l ự c càng là khoa trương đã có chu diệt mấy vị đạo hư tôn chủ chiến tích hắn hiện tại là tiên đạo tại bên ngoài gần với tại đạo tổ chiến lực mạnh nhất chấn nhiếp vô số đạo thống bất quá tham nhân lịch sử lâu đời bạch kỳ hết sức lo lắng tham nhân bên trong cất giấu siêu việt đạo hư tôn chủ tồn tại tham nhân nắm giữ lấy tham nhân thần bia khối kia thần bia chính là đại thiết thiên thuật sáng tạo cho nên khương trường sinh vô pháp diễn toán liền sinh tồn hệ thống hương hỏa diễn toán cũng tính không thấu tham nhân tại vô pháp diễn toán tình huống dưới thiên đình chỉ có thể tốn công tốn sức dùng tiên thần số lượng đi sưu tập tham nhân hành tung hao phí trăm vạn năm mới khóa chặt tham nhân chủ thiên địa có thể đến nay Thiên Đình cũng không rõ ràng tham nhân đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Khương Trường Sinh nói không có việc gì, nhưng ờ Thiên Đình thử một chút đi. Từ khi gặp được La Đạo sau, tham nhân dạng này đạo thống đã không vào Khương Trường Sinh pháp nhãn. Hắn thấy tham nhân không có khả năng có vĩnh hằng thần tôn, bằng không lúc trước đã sớm trả thù tiên đạo, mà hắn hiện tại đã tại vĩnh hằng thần tôn phía trên. Ngoài trừ La Đạo, hắn còn không có gặp được mạnh tại vĩnh hằng thần tôn kinh khủng tồn tại, thậm chí liền cảnh giới tên đều không biết. Thiên đình có phong thần bảng, coi như tiên thần chết trận cũng là có thể phục sinh, do thiên đình đi dò xét không có gì thích hợp bằng. Chờ tham nhân cục đá mài đao này giá trị sử dụng hết, khương trường sinh liền sẽ hủy diệt nó. Hắn sở dĩ ngầm đồng ý đạo cốt lưu truyền ra đi, kỳ thật liền là muốn lợi dụng đạo cốt khóa chặt những cái kia ẩn núp kẻ địch. Tỷ như hiện tại hắn đã biết được tham nhân ở đâu, chẳng qua là không rõ ràng tham nhân cụ thể mạnh bao nhiêu. Khương trường sinh bỗng nhiên nhìn về phía bạch kỳ. nói hiện tại tiên đạo có hay không nhường ngươi cảm giác được ngán.